các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiến Phong xin chào toàn thể quý khán thính giả của kênh nghe truyện ma. Ờ hôm nay thì Tiến Phong chưa đọc Thợ săn quỷ, bởi vì tác giả viết cũng rất ít, cũng chưa đủ chương để mình có thể đọc thành một tập. Thì mong các bạn thông cảm nhé. Ờ hẹn các bạn một vài hôm nữa, khi đã đủ chương thì mình sẽ đọc. Trong ngày hôm nay thì Tiến Phong xin kể hầu quý vị một câu chuyện ma ngắn, rất đặc sắc của tác giả trẻ Cao Nguyễn Mai Khanh. Thì đây là một tác giả dù có ít tác phẩm Nhưng những tác phẩm của cô đều mang những dấu ấn riêng, ma mị nhưng cũng đầy triết lý nhân văn Tác phẩm hôm nay có thựa đề là Trùng Tăng, Trôn Sống Một tác phẩm ngắn, được tác giả tác quyền thương mại cho kênh Nghe Chuyện Ma Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé Cách đây gần 18 năm, nhà bạn tôi xảy ra chuyện như thế này Chuyện này xảy ra với ông nội của nó, tên là ông B Hồi bé tôi cũng hay qua nhà nó chơi, nên có gặp ông nội nó mấy lần Số là ông B ung thư yếu lắm rồi. Có một ngày bà vợ lay mãi không tỉnh, mà đại tiểu tiện ra quần, nên vợ ông lau sạch sẽ, rồi lấy máy đo thì không đo được huyết áp, lấy ống nghe thì không bắt được nhịp tim. Đề tờ giấy trên mũi thì không thấy rung. Ở nhà chủ quan nghĩ là ông ấy chết rồi, nên không có đi mời bác sĩ, mà đi mua quan tài với thỉnh tầy tụng kinh về. Đến lúc làm lễ vạn hàm, cứ để gạo và vàng vào miệng thì ông nuốt hết gạo Còn những vàng thì thôi. Kiều như yếu quá, nghe được ở ngoài nói chuyện tầm liệm, nhưng không biết làm như thế nào. Để có thể báo là mình chưa chết, nên ông cố gắng nuốt mấy hạt gạo. Tới giờ liệm, mấy người định khiêng ông lên quấn vào bao ni lông, thì sợ bỏ tay ra hết. Vì người ông còn ấm, chân tay vẫn còn mềm. Cầm tay ông gặp lại vẫn được, chứ không có lạnh cống đờ như những xác chết bình thường. Mở miệng ra xem thì chỉ có miếng vàng, không thấy gạo đâu nhưng mọi người đã thử đủ cách, vẫn không thấy hơi thở. Mấy ông đạo tỳ sợ quá không dám liệm, nói là ông Bê còn sống mà con ông không tin, cứ nặng nặc nặc đòi chôn. Ba của bạn tôi, tạm gọi là chú Hất. Chú tuyên bố là có đi coi thầy bói, thầy phán rằng ông Bê đã chết giờ độc, nếu không liệm đúng giờ thì sẽ về kéo hết anh em họ hàng. Nghe xong ai cũng sợ lỡ anh em nhà nó có chuyện gì thì không biết ai chịu trách nhiệm ở quê quốc mê tín tin thầy lắc, thầy bảo chôn là phải chôn. Chú Hát đứng ở giữa nhà tuyên bố, nếu ông Bê chưa chết mà chú Hát đem đi chôn sống thì trời sẽ bắt chú Hát chết đầu chết đứt, chết không được siêu sinh. Đức thần chú mang xác ông Bê lên, để người ta tròng tấm nhựa vào, rồi chú tự tay bỏ xác vào hòm. Tới lúc chôn xong được 2 ngày, có bà hàng xóm đi chợ bán trái cây sớm, chạy ngang qua thì thấy ông Bê ngồi trên cây miếc cắm ở trên mộ mà khóc nói con của ông ác, nó chôn sống ông. Ông chờ chết mà nó quấn bao đi lông làm cho ông chết ngạt. Bà này sợ quá, quăng luôn cái xe chở mấy cái giỏ trái cây mà chạy. Mấy hôm sau, có người hàng xóm ra ngoài sân thắp nhang ở bàn thờ thì nhìn thấy ông B bị dây xích chói tai chói trận ở dưới gốc cây me đối diện nhà ông. Mắt ông hướng vào trong nhà, trên vai là một con gì đó bù xù lúng la, như là con khỉ mà mắt rất đỏ. Lúc đó là tầm chiều chập choạng lúc 6 7 giờ gì đó. Trong vòng 49 ngày, cả xóm tối ngủ nghe tiếng rên khóc gì gì mà không ai biết ở đâu ra. Tiếng rên hừ hừ, tiếng khóc dẫm dứt cứ vang vẳng ở trong không gian. Chưa kể ở quê rất yên tĩnh, không có xe cộ gì chạy nhiều, nên tiếng khóc càng nghe càng rõ. Cả xóm làng ai cũng sợ hãi không dám ra đường sau 8 giờ tối. Cứ tầm 6 tới 7 giờ là người ta giúp hết vô nhà, đóng cửa và tắt điện. Gà chó nhốt kỹ, Còn dít thì không dám xuống giường vào ban đêm. Nhưng chuyện vẫn chờ yên, sau 49 ngày thì bắt đầu tầm khuya, 1 tới 2 giờ, nhà ông B bị gõ cửa. Cứ gõ tiếng một, cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc sợ đềm, rồi nghe tiếng ông gọi từ người ở trong nhà. Thằng cháu nội của ông B là bạn tôi mới 10 tuổi, đêm nằm ngủ là thấy ông nội nó đứng ngoài cửa, gõ cửa, xong nó đi ra mở cửa rồi đi theo ông cứ buổi tối ngủ ở nhà với mẹ mà sáng ra thấy nằm gối trên mộ của ông nội. Nó kể tôi nghe là tối ngủ thấy ông nội kêu nó mở cửa. Ông nội bị dây xích trói mà người ta đánh thê thảm lắm nên nó mở cửa chạy theo cứu ông. Mẹ con nó sợ quá nên ôm hai anh em nó về nhà ngoại ở nhờ mấy ngày. Đúng 100 ngày mất của ông B, chú Hát leo lên cái mái chuồng gà sửa lại chỗ thùng thì bị ngã xuống đất. Chú Hát được chở đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, bác sĩ đẩy vào phòng mổ rồi đẩy ra, vì sọ não vỡ thành bốn mảnh, dập xương sườn, nứt cột sống. Các bạn có thể ai ngã từ cái mái chuồng gà cách đất có 2m. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net